Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhất là ở tỉnh lẻ Cho nên hế ai không phách lối Thì mặc nhiên được coi là người dễ thương Một bà cụ miền Bắc góp chuyện Ông bà bác sĩ tử tế đã đành rồi Mà thuê cái cô thư ký thì trời ơi khéo nàm sao ấy Đẹp cả người nẫn nét ấy Một bà khác chen vào Ơ cụ nói ai? À, à cô, cô Dung cái gì? Vâng cô ấy thì giỏi lắm Một mẹ một con, giá cứ như người ta thì lĩnh welfare chứ đi làm làm cái gì, cho nó vất vả. Nội mà tiền thuê người giữ con thì cũng hết nửa tháng lương rồi. Nhưng mà cô ấy bảo là ở nhà thì buồn lắm, làm thư ký cho bác sĩ rồi gặp người này người kia cho nó khuây khỏa. Rồi cũng lại còn nói là là lĩnh welfare thì là chuyện bất đắc dĩ thôi, chứ đi làm thì vẫn hơn. Sao mà lạ thế lại có người thích đi làm hơn. Một ngày phải thiếp không biết bao nhiêu là khách mà lúc nào cũng toe miệng ra cười. Rồi bà cảm động nhắc lại một câu chuyện mà bà đã kể hàng chục lần như một kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Này này cái cái này tôi tôi cả cái hôm đó tôi tôi mới đi ra chợ Tân Hưng tôi đi ra đấy. Tôi đi bộ ra chảm xoài bít. Cô ấy ở bên đường non thấy tôi là chạy lao sang ngay ấy, giành lấy cái giỏ tôi thế này rồi bảo này, ôi trời sao bác xách gì mà nặng thế? Bác để cho xách hộ cho. Đấy, các bà thấy xem. Con cháu mình chữa vị tất Nó đã lo cho mình bằng cái cô ấy như vậy Có phải không các bà Đại khái thì toàn là lời khen Khen chồng Khen vợ Khen luôn cả cô thư ký single mother Tiếng chào cao hơn mâm cổ Cho nên người ta chỉ khen bác sĩ nam đàn Về tính tình Chứ ít khi có ai quan tâm tới chuyên môn của ông Chưa thấy ai khen ông chữa bệnh giỏi Bởi đã là bác sĩ Thì tất nhiên phải giỏi rồi Chẳng hạn một bệnh nhân có triệu chứng nguy kịch đến gặp ông ở phòng mạch. Ông gửi ngay vào nhà thương kèm theo một câu nhận xét chắc như đinh đóng cột. May đấy, để trễ một tí nữa là chết. Rồi nếu chẳng may có bệnh nhân chết thật thì ông lại thở dài và bảo Ôi xa, ra gặp tôi sớm chút nữa thì không chết. Nghĩa là sống hay chết đều do bệnh nhân cả. Gặp sớm thì sống mà gặp trễ thì chết chứ bác sĩ thì đương nhiên bao giờ cũng chữa khỏi. Nhưng bác sĩ Nam Đoàn không phải chỉ được quý trọng vì bằng cấp và xã giao hòa nhã, mà còn vì ông thường xuyên dẫn thân lo việc cộng đồng. Chẳng hạn bao nhiêu năm nay, nhiệm kỳ nào người ta cũng bầu ông vào chức chủ tịch cái hội lớn nhất ở Golden City, đó là hội Ái hữu Thương chợ Đồng Hương, thường gọi tắt là hội Ái hữu. Nhiều lần ông muốn từ chối để dành thêm thời giờ lo việc nhà mà không được, vì người ta nhìn quanh chẳng thấy ai xứng đáng hơn ông. Ngoài cái hội chính ấy, ông còn bị ép làm chủ tịch hoặc ít ra là có chân trong ban chấp hành vài hội nhỏ nữa. Chẳng hạn hội trao đổi văn hóa Việt Mỹ, hội cựu học sinh Chu Ân -An, An, hội ái hữu gia đình biên hòa và thậm chí có năm ông suýt bị bắt làm chủ tịch hội cờ tướng nữa. Nhóm võ thuật cũng muốn bắt ông gia nhập vì hồi trẻ ông có học karate tới đai xanh rồi bị chặt cánh tay trong một kỳ thi đấu nên ông nghỉ luôn. Muốn lo việc hội đoàn thì điều kiện tiên quyết là đời sống kinh tế phải đầy đủ, không bận tâm chuyện cơm áo hàng ngày thì mới có đầu óc và phương tiện mà hoạt động. Bởi hội đoàn bao giờ cũng là cái gánh nặng ăn cơm nhà vác ngà voi. Ăn cơm nhà vác ngà voi cũng chưa đúng, phải nói là ăn cơm nhà vác nguyên cả con voi mới chính xác. Bác sĩ Nam đàn thì có thừa khả năng ấy, lại thêm đức độ và kiến thức Cho nên Đồng Hương ai cũng chỉ mong ông Đàm chủ tịch muôn đời. Tính ông vốn cả nể, mấy lần định nghỉ một thời gian, nhưng thấy bà con tin tưởng quá, ông lại đành phải hy sinh tiếp tục. Bận rộn như thế, cho nên thì giờ dành cho gia đình chẳng có bao nhiêu. Ngày khám bệnh, tối họp hành, có đêm ông về đến nhà thì Mai Chân và đứa con gái đã ngủ từ lâu rồi. Cũng giống như chồng Mai chân bị đẩy ra coi hội phụ nữ kinh niên mà nàng không từ chước được. Thiên hạ kỳ kèo đã đành mà chính chồng nàng cũng hết sức khuyến khích nàng tham gia. Thôi cũng được vì nàng nhàn rỗi lắm, một ngày chỉ lo việc nội trợ và đưa đón đứa con gái 5 tuổi đến trường. Thời giờ còn lại thì xem băng video ca nhạc hoặc phim bộ Hồng Kông và lâu lâu mời bạn bè đến hát karaoke. Công việc ngoài phòng mạch đã hoàn toàn ổn định nên ít khi cần đến sự có mặt của Mai Chân. Hội ái hữu tương trợ đồng hương của bác sĩ Nam Đàn mới đa đoan công vụ vì có tài trợ của chính phủ, nghĩa là sổ sách công tác và chi tiêu phải minh bạch. Chư hội phụ nữ của Mai Chân thì xuân thu nhị kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net